Chương trình Nghệ sĩ và đầy sống được thực hiện bởi truyền thị, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt trường ngày của các nghệ sĩ tục nhờ thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Nhưng thưa quý vị, thấm thoát 6 năm đã qua đi, kể từ khi nạc sĩ Hoàng Thi Thơ, người từng có những đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam. Vĩnh viễn ra đi vì bệnh tim. Ông chút hơi thở cuối cùng Vào lúc hơn 8 giờ sáng Ngày Chủ nhật 23 tháng 9 Năm 2001 Tại nhà riêng Ở thành phố Glendale, Nam California Cũng tại ngôi nhà sinh sắn này vào năm 1998 Ngạc sĩ Hoàng Thi Thơ Đã dành cho chương trình nghệ sĩ và đời sống Một cuộc phỏng vấn đặc biệt Kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ Mặc dù lúc đó bệnh tình của ông Đang ở trong thời kỳ nguy ngập Tuy nhiên ông vẫn vui vẻ và hăng say khi trả lời những câu hỏi liên quan đến quãng đời hoạt động âm nhạc rất phong phú của ông mà một phần đã được gửi đến quý vị trong một chương trình giải hai kỳ sau khi ông nhắm mắt xuôi tay. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua đời Chương trình nghệ sĩ và đời sống do trường kỳ thực hiện sẽ gửi đến quý vị thêm một chương trình dài hai kỳ để tưởng nhớ đến một người cả cuộc đời đã sống gắn bó với âm nhạc, bằng tất cả niềm đam mê vô bờ bến, bằng tất cả tấm lòng và trái tim nhiều rung động. Ngoài những chi tiết do chính nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cung cấp, là một số tài liệu được phổ biến trong tuyển tập nhạc kỷ niệm năm mươi năm hoạt động văn nghệ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, phát hành vào năm 1995 trong số các bài viết rất giá trị của tiến sĩ Phan Ngọc Tiếu, một thân hữu của nhà sĩ họ Hoàng. Nhưng đặc biệt hơn cả, là người thực hiện chương trình nghệ sĩ và đời sống, đã có được một cuộc tiếp xúc rất lâu với người cháu ruột cũng là người được coi như nghĩa tử của Hoàng Phi Thơ, là nhà sĩ Hoàng Phi Thằng, tại nơi anh cư ngụ là Orange County, vào cuối tháng 8 năm 2007 vừa qua. Năm năm mỗi lần nghe hè đến. Lòng đắng đuối những giờ hè xưa, lăng lăng như buồn nhớ Het is qua cuộc tiếp xúc với nhạc sĩ hoàng thi thao là người một thời được mệnh danh là thần đồng vĩ cầm, anh đã bổ sung cho chúng tôi nhiều chi tiết đặc biệt chưa hề được công bố về người bố nuôi của anh là nhạc sĩ hoàng thi thơ là người sống kề cận với hoàng thi thơ từ khi còn rất nhỏ cho đến khi ông từ giã cõi đời không ai khác biết rõ hoàng thi thơ hơn là hoàng thi thao thêm một số góc cạnh nào đó chưa được đề cập tới nhân dịp kỷ niệm sáu năm ngày ông xa rời cuộc đời mà ông rất yêu mến với một tinh thần luôn luôn lạc quan. Đến những giây phút cuối cùng, hy vọng trong chương trình nghệ sĩ đời sống gồm hai phần này Sẽ là những tài liệu quý những nhà nghiên cứu lịch sử và trong hai phần của chương trình đặc biệt để tưởng niệm hoàng là một số sáng tác của ông ngoài một số đã được phát trong chương trình dành cho ông trước đây. trong số những nhạc phẩm được gửi đến quý vị hôm nay có một số và quý vị không ngờ đã được viết bởi hoàng thi thơ biến từ khả năng rất đa dạng của ông giây phút mỏi mòn tin anh đêm buồn và kêu canh gió lùa đều tranh hôm nay tin các anh về thôn xóm vui mừng và ngắn hymn khó yêu lo người em ở giấc mơ Bên rạp con đò Mở văn Ik và cậu thơ đi vào mộng mơ. Ngày sinh Hoàng Thi Thơ sinh ngày 1 tháng 7 năm 1929 tại làng Bích Khê, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hoàng Thi Thơ thuộc dòng họ Hoàng Hữu một dòng họ khoa bảng lừng lẫy đã được soạn giả giã lan Nguyễn Đức Dụ đề cập đến trong quyển gia Phả do nhà xuất bản văn hóa tại Hà Nội xuất bản năm 1992 là họ Hoàng là một trong những họ tiếng tăm ở đất Quảng Trị Trung Bộ từ đời thứ 13 con cháu nhà này đã bắt đầu đỗ đạt cao người khai khoa đầu tiên cho lòng Tích Khê là Hoàng Hữu Sướng và Hoàng Hữu Bình đều đậu cử nhân dương cụ hoàng hữu bình là bên chức lang trung bộ công chức thái thượng tự khanh với triều vua đồng khánh còn cụ hoàng hữu bình tức là thân phụ nhạc sĩ hoàng thi thờ và là ông nội của nhạc sĩ hoàng thi thảo con của người anh cả trong tổng số hai mươi bốn người con của vị quan đại thần này ông nội tôi có 24 người con ba bà ba bà nội và ba bà ruột những cái lẻ tẻ tôi không biết nhưng mà đại khái là ba bà là ruột Mà rất là thương nhau Mà đó là cố ý bên bên bên phía bà nội thôi đó. Tức là không muốn cho ông đi lấy phía ngoài Tức là cứ thế mà cứ một dòng thôi Để gần gũi nhau Cũng không để lọt ra phía ngoài Vì vậy tất cả anh chị em đều gần gũi Và gắn bó với nhau Không phân biệt là con của bà nào Ai sinh trước là làm anh làm chị thân Phụ Hoàng Thi Thao Là người con trai cả Và là người con thứ bảy của bà vợ cả Trong số 24 người con này trước ông là sáu người chị gái, trong khi đó nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là con của bà vợ út và là con thứ hai mươi hai của cụ Hoàng Hữu Bình. nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ còn một người em gái hiện sống ở Virginia và một người em trai năm nay đã bảy mươi ba tuổi còn sống ở Việt Nam. Đó là... Đó là... không biết tìm tìm tiếng dương Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Kỳ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ vào dịp 6 năm ngày ông qua đời sự gần gũi giữa hai chú cháu Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thao bắt đầu từ năm 1952 sau khi nhạc sĩ họ Hoàng rời vùng kháng chiến để về với gia đình Hoàng Thi Thao ở Huế như lời thuật của ảnh. đúng như vậy là bởi vì Trường Kỳ biết là Ờ, ông Hoàng thi Thơ sau khi rời ngoài Việt Bắc, ông trở về, tức là Liên Khu Tư, đó, ông về nhà tôi, ông ở, bởi vì bố tôi là anh cả. Ông Thơ là em ruột của bố tôi, bố tôi là anh cả, tức là tôi gọi ông Thơ bằng chú ruột. Ngày xưa là ông nội làm quan lớn, vì vậy cho nên tất cả mọi chuyện là giao cho ông cụ tôi. Và ông Thơ về nhà tôi ở Và sau đó hai chú cháu vào Nam Vào Sài Gòn Từ đầu năm 52 Lý do chính yếu khi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ về Huế Là để xin gia đình người Anh một số tiền Để sau đó trở lại vùng kháng chiến Tức liên khu tư Và rồi đưa người yêu ra Hà Nội Với mục đích theo học văn khoa ở đây Nhưng khi về với gia đình Hoàng Thi Thao Thì cả gia đình giữ ông Và khuyên ông đừng nên trở về liên khu tư mặc dù hoàng thi thơ rất thơ nóng vẫn trở ra với người yêu nhưng cuối cùng ông phải siêu lòng quyết định rời bỏ kháng chiến bằng cách vào sài gòn để được an toàn trong khi người yêu của ông vẫn ở lại ngoài kia và kể từ đó coi so như họ chia tay nhau và không còn một sự liên hệ nào Của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong thời kỳ kháng chiến Là một ca sĩ tên Trương Tân Nhân Cùng hoạt động với ông trong đoàn tuyên truyền kháng chiến Trung Bộ Sau khi Hoàng Thi Thơ trở về Huế Thì người yêu ông mới phát giác là đã mang thai Hiện người con của hai người tên Lê Khánh Hoài Đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và kịch nghệ Cùng một lúc anh là phóng viên tại Sài Gòn Với nghệ danh là Châu La Năm nay cũng vào khoảng 55 tuổi Trên vai vế, Lê Khánh Hoài là em chú bác với Hoàng Thi Thao Và trong một trường hợp có thể gọi là thần giao cách cảm Ngạc sĩ Hoàng Thi Thao đã gặp người em của mình lần đầu tiên Trong một dịp rất hê hữu vào cuối năm 75. Tôi là người đầu tiên gặp anh ta Và rất là thần giao cách cảm nào đó Tôi đi trên cái xích lô và anh ta đạp cái xe đạp Thế mà tôi bảo có phải Hoài không? Thì anh ta lại phải, phải em Thao không? Rất là lạ, à, trên cái đường phố Sài Gòn Thế là hai anh em, em ngừng xe ngừng, ôm chầm lấy nhau Và tôi tìm lại những cái quần áo cũ của ông Hoàng Thi Thơ Để tặng cho Hoài Để có một cái ấm áp cho một cái gọi là cái kỷ niệm của bố bố con Thời gian này vì còn kẹt lại Việt Nam Nên nhà sĩ Hoàng Thi Thao cũng sống một cách rất trật vật bằng cách chơi vĩ cầm Tại một số địa điểm ở Sài Gòn Và sau lần gặp vỡ đó hai anh em trở nên rất gần gũi với nhau. Cho nên khi Hoàng Phi Thao vượt biên rời Việt Nam vào năm 1979, gần đây nhất, nhạc sĩ Hoàng Phi Thơ có dịp gặp lại người em của mình, tức người con đầu tiên của nhà sĩ Hoàng Thì Thơ cách đây gần hai năm, trong một dịp anh về thăm quê hương. Em, bài thơ cuối cùng anh viết cho em, anh viết cho em. Mãi thơ mộng ước vừa khi ta nuốt tựa như mùa lá khiến theo phù sa cũng như trăng tà khiến theo đêm buông dần qua thôi tiếng đã tiếng này en dan een ding, een dag en een Maar thôi là thế bài thơ cuối cùng anh viết cho em anh viết cho em bài thơ thua những mùa chẳng đã sắc ngày vui đã mát chưa chán điều buồn ở xa ninh vầy em đã đèn vào hồ mơ Về phần bà Trương Tân Nhân, năm nay cũng đã hoài 70. Sau khi mất liên lạc với nhà sĩ Hoàng Thi Thơ, bà đã lâm vào tình trạng tuyệt vọng nên đã có lần nhảy xuống sông tự tử theo lời kể của nhà sĩ Hoàng Thi thảo Sau khi ông Thơ vào Nam thì chị ấy buồn quá tuyệt vọng vì mang thai mà cái người yêu thì không trở về. Chị tuyệt vọng lắm thì chị nhảy xuống sông tự tử trầm mình tự tử thì được vớt lên và sau đó thì một cái người mà lãnh đạo kia đó là, là trưởng cái đoàn tuyên gì đấy, thì ông ấy cứu ông cứu lên và ông ấy ép buộc là cô ta phải lấy chồng mà do ông ta chỉ định. quý vị đang theo dõi phần một của chương trình nghệ sĩ và đời sống do trường kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua đời cách đây sáu năm. Bây giờ mời quý vị trở lại với chú cháu nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thào. Sau khi vào đến Sài Gòn năm 1952, cuộc sống của hai người trong thời gian đầu tiên rất là chật vật, thiếu thốn, chỉ biết trông cậy vào số tiền từ Huế gửi vào hàng tháng của thân phụ Hoàng Thảo. Thoạt đầu hai chú cháu ở trọ tại căn nhà số 407 của một người quản gia trong một gia đình người Pháp trên đường Catina, tức đường tự do sau đó và là đường Đồng khởi hiện nay. Trong thời gian này Hoàng Thi Thao lên 7 tuổi và bắt đầu theo học đàn violin gần như là cách ép buộc bởi ông chú họ Hoàng. Ờ, ông thơ, ông ấy mê âm nhạc lắm và hình như ở ngoài Hà Nội ông có biết một cái gia đình họ tạ, trong đó có anh Tạ Bôn, thầy Tạ Bôn đó, là giỏi lắm. thì Ông ấy mê vi, vi Cầm, vì vậy ông ép, ông ông tưởng rằng là Thao thông minh lắm, ông tưởng rằng là Thao có khiếu. Ép bắt học Hoàng Thi Thao tâm sự là tuy lúc nhỏ có được chút lanh lợi nhưng chưa chắc đã là có khiếu học nhạc. Nhất là anh không cảm thấy thú vị gì khi được đề nghị theo học kỹ cầm. cực quá, mệt quá, rất là khó. Bởi vì trong tất cả các nhạc cụ thì Trần kỳ cũng biết rồi đấy. Chơi violon là cái mà mệt nhất, mệt mỏi nhất. Thế nhưng mà rồi cũng bị đòn rồi cũng cũng phải đàn thế thôi Tuy nhiên nhạc sĩ Hoàng Thi Thao cũng cho biết là anh rất đam mê âm nhạc Cũng như người chú và là bố nuôi của mình là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ Sự thật thì Thao mê nhạc, có mê, có thích nhạc Nhưng sự thật không dám nói là mê nhiều lâu Bởi vì nó nó nó ngoài cái tầm của mình Bởi vì nghe người ta đánh đàn, tay ghi, bị cầm ghê gớm thì mình thấy là mình không thể làm theo nó thấy sẽ nhục nhã quá vì vậy cho nên nó không có hứng Hoàng Thi Thao cho biết nếu không phải thay học violin lúc đó chắc chắn anh sẽ học piano hay guitar nhưng định mệnh đã an bài để Hoàng Thi Thao trở thành một thần đồng vĩ cầm sau đó và anh là người luôn có mặt với cây vĩ cầm trong những đoàn văn nghệ do người chú nổi danh của anh làm trưởng đoàn để có dịp đi trình diễn khắp nơi Tiens, tiens, kim chiều, lại, chiều. Nghe vọng đến, những hồi chuông, kok, chiều, lại, chiều. Vang, trong, lòng, nhân, dân, mình. Miet, mij, cau, cau, xin, đang miệt Mijne, go liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, Trong thời gian ở trọ trên đường Ký Con vào năm 1953, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã cho ra đời một tác phẩm rất có giá trị là để sáng tác một bài nhạc phổ thông, rất nổi tiếng với những phần hướng dẫn về hòa âm và luật sáng tác. Quyển sách dày 500 trang này xuất bản vào năm 1955 và sau đó được tái bản nhiều lần, đã trở thành kim chỉ nam cho những người viết nhạc trẻ tuổi. Hoàng Thi Thao cho biết ông chú Hoàng Thi Thơ của anh rất hiếu học, nên có được một kiến thức khá về Pháp cũng như anh văn. Ông đã bắt đầu đi dạy học ngay sau khi vào Sài Gòn một thời gian ngắn, và làm nghề này liên tục tới đến năm 1965, song song với những hoạt động văn nghệ. Một chi tiết rất ít người biết là ông từng là người dạy kèm cho nhà sĩ Trịnh Công Sơn từ năm 1952 cùng với dược sĩ Cao Văn Nghì ông hiếu học lắm, ông đi học thêm về English rồi ông đi dạy kèm, ông là người dạy kèm cho gia đình Trịnh Công Sơn đó, ông là thầy của Trịnh Cũng Sơn, Preceptor thì đúng hơn, hằng đêm đến dạy cho Trịnh Công Sơn từ thời năm 2. Trong thời kỳ này, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngụ trên đường Đặng Trần Côn và Hoàng Thi Thao thì theo học cùng trường Orla Tức Rạng Đông với hai em trai của Trịnh Công Sơn là Hà và Tịnh. Mặc dù không có liên hệ họ hàng nhưng hai bên rất thần nhau, thể hiện qua cách xưng hồ. Nhà sĩ Trịnh Công Sơn gọi nhà sĩ Hoàng Thi Thơ là cậu, còn ông Thơ gọi thân mẫu Trịnh Công Sơn là chị. Kính thưa quý vị, trong gần nửa tiếng đồng hồ vừa qua, là phần một của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Thị thực hiện, để tưởng niệm nhà sĩ Hoàng Thi Thơ, 6 năm sau khi ông qua đời. Mà phần lớn chi tiết được dựa trên lời kể của cháu ông, và cũng lạc quan nuôi của ông và nhà sĩ Hoàng Thi Thảo. Sống gần gũi với nhà sĩ Hoàng Thi Thơ từ đầu thập niên năm mươi. Trong phần một này, chúng tôi đã lần lượt gửi đến quý vị một số nhạc phẩm của Hoàng Thi Thơ. Đó là Viết Đâu Tìm, Các Anh Về, Tâm Tình gửi Huế, Mời Lên Hái Đoá Hoa Rừng, Bài Thơ Cuối Cùng và Kinh Triều. Và Nhạc phẩm luôn để kết thúc phần một hôm nay, sẽ là một sáng tác tươi trẻ của ông mang tựa đề Em như là mây do Linda Trang bài và Tomi trình bày. Trường kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần hai của chương trình đặc biệt thưởng lãm hoàng thi thơ vào tuần sau. dòng luôn hóa